thì thầy nhớ là cách đây cũng không biết mấy mấy năm rồi, có khi cũng cả chục năm rồi á, là thầy có thuyết uh, pháp tại đây một lần hôm đó trời mưa rất là lớn. Và hôm nay là nhân tiền uh, cái uh, khánh thành cái uh, tăng xá và cái pháp đường ở tại đường không một và dân y trường không hai nên thầy uh, ra dự lễ và và cũng ở lại để dự lễ ở tại chùa Đình Quang này nhưng mà chiều nay thì lại là đi vào lại Sài Gòn bởi vì còn nhiều phật sinh khác à, hôm nay thầy sẽ trình bày với Phật tử về uh, À, thế nào là chân lý <cười> Thế nào là chân lý Thế nào là Pháp à, Chúng ta thường hay nói đến là Phật, Pháp và Tăng à, Thì Pháp ở đây tức là chân lý Thì à, cái chân lý đó là cái đã có sẵn muôn đời Chân lý không phải là do Đức Phật Ngài đặt ra hay là hay bất kỳ một người nào đặt ra cả, mà chân lý là cái đã có sẵn muôn đời. chân chân lý là cái nguyên lý vận hành của pháp của pháp, hay là của hoàn uh, sự hoàn vật uh, của cái thế giới tự nhiên, cái cái sự vận hành đó. và cái sự vận hành đó nó luôn là chính xác, luôn là hoàn hảo. Cho nên có thể nói rằng là Cái uh, chân lý là luôn hoàn hảo Chân lý là luôn hoàn hảo Và thêm một điều nữa là Chân lý ở khắp mọi nơi. Chúng ta đừng có bao giờ đi cố tìm chân lý cả Bởi vì mắt thấy tai nghe người, Mỗi người uh, Thân xúc ý biết Không có cái gì không phải là chân lý Tất cả đều là chân lý Tất cả đều là pháp Và cái chân lý và pháp đó, đó Thì luôn là vận hành Rất chính xác hoàn hảo Vậy thì Không phải là chúng ta tu hành Để mà mà Tạo ra một cái gì đúng tốt Cái đúng tốt là cái nó có sẵn chứ không phải là mình cố tu để mình tạo ra được một cái gì đó đúng tốt Bất kỳ cái gì mà mình cố gắng tạo thành Thì cái đó nó chỉ là tương đối thôi à, Nó không phải là cái cái chân lý muôn đời Chúng ta có thể tạo dựng ra được rất nhiều thứ đến cuộc đời này Nhưng mà tất cả những cái đó nó đều là tương đối Còn cái cái mà cái Cái, cái pháp tự nhiên, Thì pháp có đôi lúc người ta người ta dịch người ta để định nghĩa là tự nhiên nhất là lão tự lão tự nói là à, nhân pháp Địa đìa pháp thiên thiên pháp đạt đạt pháp tự nhiên nhân pháp Địa tức là con người đó thì luôn là là sống theo hình thức thì con người luôn tạo ra hình thức này hình thức khác khuôn khổ này khuôn khổ khác Cái đó là con người đó thì theo hình thức, đó, quý vị thấy rằng là bất kỳ cái xã hội nào hay là bất kỳ cái tôn giáo nào, bất kỳ một cái tổ chức nào cũng đều là tạo ra hình thức cả, phải không? Đó, tạo ra một tổ chức, tạo ra một hình thức. Nhưng mà có cái điều đó, chân lý thì không thể nào tổ chức được. Chân lý thì không thể nào tổ chức được, bởi vì chân lý là vận hành theo cái nguyên lý của của nó cho con người không thể tổ chức được chân lý cho dù cho dù là mình có giác ngộ thành phật đi nữa mình cũng không tổ chức được chân lý chỉ có chân lý từ nó vận hành thôi à. và cái người giác ngộ là gì người giác ngộ là giác ngộ ra cái nguyên lý vận hành đó của pháp à. chứ không phải là không phải là thầy giác ngộ rồi cái thầy đặt ra pháp này pháp kia để cho cho mọi người tất cả những điều mà đức Phật ngài dạy đều là chỉ vào việc sự thật mà đã có sẵn chứ đức Phật ngài không hề đưa ra bất kỳ một cái gì mà mà do ngài đặt ra cả đừng có nói rằng là ngài đặt ra cái pháp này này đặt ra pháp kia để cho người ta tu mà tất cả cái cái điều mà đức Phật ngài ngài uh, khai thị đó là do ngài thấy ra được cái nguyên lý của pháp Thấy ra được cái nguyên lý vận hành của Pháp Cho nên Ngài mới thấy được một cái điều này Tức là người nào Đủ sáng suốt Bình tĩnh Để mà thấy được Cái nguyên lý vận hành của Pháp á, Thì người đó sẽ sống đúng Pháp Và người mà đã sống đúng Pháp á, Thì sẽ không có phiền não khổ đau Không có luân hồi sinh tử. Nhưng khi mà mình đã nhận thức Và hành vi sai Khi mình nhận thức sai tức là cái sự thật đáng lẽ nó là như vậy nhưng mà là mình tưởng là tưởng theo ý mình Cho là như theo ý mình rồi mình muốn nó phải là theo ý mình mong nó sẽ là theo ý mình thì lúc đó đó mình đã bóp méo sự thật và lúc đó đó thật ra là mình không phải làm theo pháp không phải làm theo cái nguyên lý vận hành của chân, của chân lý mà lúc đó mình đang làm theo cái cái tư kiến tư dục của mình hay là cái tà kiến tham ái của mình hay là cái vô minh ái dục của mình à. thì à, như vậy đó thì chân lý là có sẵn và ở khắp mọi nơi và nó luôn là hoàn hảo đó là cái cái cái cái, cái, cái, cái cái cái cái nội dung của chân lý là như vậy tuy nhiên á là mỗi người khi nhìn sự thật khi nhìn mọi mọi sự mọi vật thì lại là qua cái tư tiến tư dục của mình qua cái vô minh á dục hay là qua cái cái uh, tà, tà tiến tham ái cho nên mới là nhận thức sai và hành vi không đúng với cái sự thật hành vi xấu từ cái chỗ khởi lên cái nhận thức và hành vi sai sót đó tạo ra một cái cái chuỗi sinh tử luân hồi. À, thì cái cái sinh tử luân hồi này đấy, mình thường hay nghĩ, hiểu theo cái nghĩa là mình sẽ chết đi rồi tái sinh, tái sinh rồi sẽ tái sinh nữa, cho nên gọi là sinh tử luân hồi. Nhưng mà không, không phải như vậy. Sinh tử luân hồi chính là những cái điều mà mình khởi sinh ngay trong cái nhận thức và hành vi đối với một pháp nào đó. Ví dụ như bây giờ đó, mình à, nghe ai nói một cái gì đó mà nó trái ý mình, nghe một người nào đó nói một cái gì đó trái ý mình, thì mình nổi sân lên. Khi mình nổi sân lên đó, tức là do cái cái tâm mình khi khi nghe cái lời à, trái nghịch đó đó, mà thực ra là trái nghịch là trái nghịch với ý mình thôi. Tôi chưa chắc cái điều đó đã là tái nghịch mà cái điều đó tái nghịch với ý mình và khi tái nghịch với ý mình á tái nghịch với nhận thức và hành vi của mình cho nên á mình mới là phản ứng lại mình mới nổi sân lên mình phản ứng lại và khi mình phản ứng lại á thì tức là mình đang khởi sinh lên một cái một cái uh, cái mà đầu Phật gọi là cái nghiệp cái nghiệp đó cái nội dung của cái nghiệp đó chính là nhận thức và hành vi Đó, tức là tùy theo cái nhận thức người đó như thế nào Có thể cũng nghe một cái lời uh, nghịch, nghịch, uh, Cái lời mà, mà cái, cái nghiệp đó Nhưng mà có thể là mười người là phản ứng khác nhau Cho nên mỗi người đó Mỗi người là tạo ra một cái Cái nghiệp khác nhau Mà cái nghiệp đó là Nội dung của nghiệp đó chính là nhận thức và hành vi Phải không Tức là nhận thức người đó như thế nào Và người đó phản ứng như thế nào thì nhận thức và hành vi đó chính là cái nghiệp của người đó. Và mỗi người đó là, là lấy cái hậu quả của cái nhận thức và hành vi à, không đúng với sự thật đó. À. Còn nếu mà mình bình nếu mình đủ bình tĩnh sáng suốt thì bây giờ ai nói, ai nói nghịch nói gì thì nói thì tâm mình vẫn là đóng lặng trong sáng, tâm mình vẫn bình tĩnh sáng suốt thì không hề có vẫn không không hề có luân hồi sinh tử. Chứ không phải là không phải là lúc nào mình cũng phải. Mình mình nghĩ rằng là bây giờ mình sống đang sống đây tức là mình đang sống trong luân hồi sinh tử, không phải vậy. Mình đang sống đây đó có thể là luân hồi sinh tử mà cũng có thể là không luân hồi sinh tử. Tức là nếu như cái người mình nghịch ý đó, với cái người mình nghịch ý đó mà mình tâm mình vẫn bình tĩnh sáng suốt không khởi lên một cái một cái, cái cái nhận thức và hành vi sai lầm nào cả tức là mình vẫn nhận thức đúng với sự thật tức là mình nhìn thấy cái cái tâm lý đó đúng với với với sự thật thì lúc đó mình lúc đó không có sinh khởi lên cái gì cả cho nên á, lúc đó nó không có sinh tự bởi vì có khởi lên nó mới có tự có sinh mới có tự cho nên trong thập nhị nến riêng đức phật ngài nói rất rõ do vô minh mà có hành. À. Mà vô minh lục với hành đó là là biểu hiện như thế này. Biểu hiện là khi giả sử như bây giờ thầy nhắc lại là giờ giả, giả sử như có người họ nói một cái cái lời mà chói tai. bây giờ có một người họ nói một cái lời chói tai. Nhưng mà nếu mình lúc đó vẫn là đủ chánh niệm tỉnh giác, đủ sáng suốt bình tĩnh, đủ à, róng lặng trong sáng thì mình không có khởi lên cái gì cả và mình không có sinh lên một cái tâm gì cả và vì vậy cho nên nó nó không có sinh được đâu có gì hết. nhưng mà bây giờ nếu mình nghe mình mình nghe một cái cái cái, cái lời gì đó thì mình khởi lên tâm sân chẳng hạn thì khi mình khởi lên tâm sân như vậy đó tức là có thức có thức khởi lên có thức khởi lên cho nên nó kết hợp với dân sắc tức là khi mình khởi lên cái đó nó kết hợp với là mắt tai mũi lưỡi thân ý mình liền cho nên á là thức khởi lên thì kết hợp với dân sắc dân dân sắc dân sắc là nói chung nhưng mà lúc đó đó do người đó nói cho nên mình nghe qua lộ tai và cũng có thể mình nhìn thấy cái người đó luôn cho nên đó, nó nó là qua mắt qua tai chẳng hạn cho nên gọi là lục nhập lục nhập lúc đó là nhẹ nhập hay là dị nhập. Lúc mà mình nghe rồi mình thấy người ta người ta nói đó là tức là nhẹ nhập dị nhập. Đó. Thì khi mà có nhẹ nhập dị nhập như vậy mà mà tâm mình lại không khởi lên. Và thật ra là khi có cái tâm khởi lên rồi nó mới có cái nhập đó. Nên nếu mà không khởi lên đó, thì mình có tai mắt tai mũi lưỡi thân ý đây vẫn không có nhập gì cả, đúng không? bây giờ mình vẫn ngồi đây mà tâm mình rộng lẳng trong sáng thì không có lục nhập. Chẳng phải là lúc nào cũng có lục nhập. Nó mặc dù nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nhưng không có lục nhập. Đó. Nhưng mà khi một cái thức khởi lên, ví dụ như tâm sân khởi lên, thì liền có lục nhập. Mà có lục nhập á thì lúc đó mình, lúc đó cái nghe trở thành là xúc, cái thấy trở thành là xúc thì cái xúc cái xúc đó đó làm cho mình dễ chịu hay khó chịu cho nên là thọ và mình mới là phản ứng lại thì tức là à, ái thủ hữu à. mà ái thủ hữu tức là khi đã khởi lên cái cái cái tâm ái thủ hữu đó, đó thì tức là có sinh lạc tự sầu bi khổ ưu nạn đó là toàn bộ cái cái, cái thập nhị nhân duyên. Nhưng mà mình nói rồi mình mình mình đọc rồi mình tìm từng chữ từng chữ để mình mình mình, mình hiểu một đôi đúc mình không hiểu mình thấy bận mệt. Chất trên thực tế khi mà mình quan sát á thì mình thấy rõ ràng rất đơn giản thôi. Tức là khi mà tâm mình không đủ bình tĩnh sáng suốt hay là không đủ động năng thông sáng thì tâm mình liền khởi lên khởi, khởi, khởi, sinh khởi lên mà sinh khởi lên tức là có sinh tự Có sinh tử tức là có sầu vi khổ ưu nạn à, Tức là có phiền nạn khổ đau Nói vậy cho nó dạy hiểu Và rồi á, đâu phải sống Cái chuyện đã sống rồi Thậm chí là đôi lúc giải hoa rồi Nhưng mà về nhà nhớ lại vẫn nội tức Đó là luân hồi à, Về nhà vẫn nội tức, tức là Tức là luân hồi Như vậy á thì ngay trong đời sống của mình á là cái luân hồi sinh tử nó cứ nó cứ diễn biến mãi, trừ khi mà tâm mình sáng suốt định tịch thông lành hay là tâm mình đó là tin tấn chánh niệm tỉnh giác à, thì lúc đó nếu mà mình sống mà tin tấn chánh niệm tỉnh giác thì sẽ không có thức danh sắc luộc nhập xúc thọ ái thủ hữu phát sinh lên không có. À, cho nên đó mới nói là nên là, là nếu mà mình xin tấn chánh niệm tự giác cái là sáng suốt định tịch trong lần thì lúc đó là minh mà minh đức Phật ngài nói đó đó là thập nhị nhân duyên sinh á tức là minh thì à, vô minh á thì lúc đó minh là sinh hành mà vô minh sinh hành đó, đó chính là thức chân tác lục nhập súc thọ á trụ hủ và sinh lạ tử à. thế thì bây giờ nếu mà minh tức là mình sáng suốt thì nó không có sinh lên, không sinh khởi gì cả. thì lúc đó mắt tai mũi đợi thân ý của mình vẫn thanh tịnh, cho nên người ta gọi là lục căn thanh tịnh, ah santin riyok, tức là lục căn thanh tịnh. thì lúc đó lục căn thanh tịnh, cho nên nó nó không không có lục nhập, mà không có lục nhập, cho nên không có xúc thọ ái thụ thụ, tức là mặc dù nghe mà như không, cho nên đức Phật ngài mới nói với ông Bahiya là trong thấy chị thấy trong nghe chị nghe trong xúc chị xúc trong biết chị biết có nghĩa là không có luật nhập xúc thỏa thủ hữu trong đó à nó rất là mặc dù là bởi vì khi trình bày cái pháp á, thì nói tình chi tiết nghe có vẻ rất là phức tạp nhưng trên thực tế khi mà mình mình soi sáng lại mình mình đánh niềm tinh giác đánh niềm tinh giác là gì Tức là luôn trở về tròn vàng tính thức để thấy rõ tất cả những cái diễn biến ở trong thân tâm mình như thế nào Thì mình sẽ thấy rằng là có sinh tự luân hồi hay không có sinh tự luân hồi Mà khi mà mình có thể mình nhìn, một, mình nhìn bất kỳ cái sự vật nào Nếu có sinh tự luân hồi Tức là mình biến nó trở thành thế gian Biến nó trở thành thế gian, trở thành sắc À, giới dục giới sắc giới vô sắc giới nhưng nếu tâm mình hoàn toàn rộng lành trong sáng mà không có cái, cái cái tâm dục giới sắc giới vô sắc giới cậy lên cũng không có có tạo ra là à, xúc thọ ái thủ hưởng như cả thì lúc đó là cái tính là cái tâm đang rộng lành trong sáng mà tâm đang rộng lành trong sáng tức là đào đế và đào đế thì lúc đó nhìn mọi sự mọi vật vẫn là tịch tình niết bàn. Cho nên á, cái thế giới này nó không phải là dục giới, không phải là sắc giới, không phải vô sắc giới, không phải không phải là gì cả. Nhưng mà là do qua cái tâm của mình. Nếu qua tâm dục giới thì thấy thế giới này là dục giới. Nếu qua tâm sắc giới thì thấy thế giới này là sắc giới. Nếu qua tâm vô sắc giới thì thấy thế giới này là vô sắc giới. Nhưng khi tâm hoàn toàn rộng lành trong sáng, thấy rõ cái tâm sinh diệt. thấy rõ tâm sinh diệt, thấy rõ cái uh, phiền hạ khổ đau như thế nào, thấy rõ cái rõ cái tiếng trình đó. Và vì vậy khi mình soi sáng để thấy rõ cái tiếng trình mà khởi lên cái sinh tử đó thì cái cái tiếng trình đó nó sẽ diệt đi đó là một, hai đó là lên độ cao hơn á, thì khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý, mặc dù là có thấy nghe ngửi nếm xúc chạm nhưng mà tâm vẫn là rộng lẳng trong sáng, thì lúc đó không hề có dục giới sắc giới vô sắc giới gì cả, mà lúc đó chính là niết bàn. Niết bàn không phải là một cận giới nào cả. Mình biết bàn chính vật chính là tất cả mọi sự mọi vật đấy, biết bàn vẫn là pháp. Nhưng mà chưa qua cái vô minh ái dục, chưa qua cái tà kiến tham ái, chưa qua cái cái tư kiến tư dục của mỗi người. Hay nói một cách thoáng cho dễ hiểu là chưa qua cái nhận thức và hành vi. trú quan của mỗi người. Thì cái cái thế giới mà tự nhiên này đó Vẫn là một thế giới hoàn hảo Cái thế giới hoàn hảo đó chính là Niết Bàn đó. Cho nên người ta nói Niết Bàn là không sinh không diệt Là bởi vì sao Là bởi vì chỉ cái nhận thức và hành vi sai lầm của mình Mới sinh diệt thôi không? Còn bây giờ cái thế giới này, này Tất cả mọi sự mọi vật Không trừ bất kỳ điều gì Tất cả mọi sự mọi vật trong pháp tự nhiên pháp tự nhiên chứ không phải là pháp do mình tạo ra à, trong pháp tự nhiên á bởi vì bởi vì hồi nãy là thầy có nói cái câu mà lão tự nói đó là nhân nhân pháp địa tức là con người thì bày ra hình thức nhưng mà điều pháp thiên điều pháp thiên có nghĩa là hình thức thì luôn luôn là phải có một cái nội dung không có cái hình thức nào mà không có cái nội dung bên trong à, Mà nội dung đó cái nội dung đó thì phải vận hành theo đúng nguyên lý cho nên là thiên pháp Đạo đào ở đây có nghĩa là cái nguyên lý vận hành của trời đất và Đạo pháp tự nhiên tức là cái mà nguyên lý vận hành trời đất đó chính chính là cái biểu hiện của tự nhiên mà mắt mình có thể thấy nghe à. vì vậy đó thật ra mình đừng đừng có đi tìm một cái cõi giới nào một cái uh, cái cái bộ thân thể nào khác mà là thanh tình ngay kính nơi tâm mình thôi, chỉ có chỉ có sự thanh tình ngay trong nhận thức và hành vi của mình, chứ không có không có sự thanh tình ở chỗ này hay chỗ kia, mà chỗ bất kỳ chỗ nào cũng thanh tình cả. À. Cho nên mới có một cái câu mà người ta nói là tùy kỳ tâm tình tức Phật độ tình tức là lúc nào mà tâm mình thanh tình thì đó chính là cõi Phật, chứ không phải là cõi Phật ở đâu hết. Vậy Phật ngay nơi chỗ tâm mình đang thanh tình Tùy kỳ tâm tình tức Phật độ tình đó. Do đó bất kỳ một cái pháp môn nào Bất kỳ một pháp môn nào Mà pháp môn đó đưa tâm trở về thanh tình trong sáng Đưa tâm trở về cái lọc răng lặng lẽ trong sáng Thì tức là, là đúng Cho nên Đức Phật đó, là Ngài chỉ đưa ra cái nguyên lý thôi Ngài ngài chỉ giác ngộ cái nguyên lý rồi bây giờ Ngài Thái Thì tức là sao? Thái Thì là chỉ cho người ta thấy cái nguyên lý đó Ví dụ như các Pháp tướng đều là vô thường Thì mình lại cứ cứ, cứ mong là nó thường Ví dụ như mình thấy cái hoa đẹp quá là mình muốn thường à, Cái gì mà mình thích là mình muốn nó thường Còn cái gì mà mình ghét là mình muốn nó đoạn liền Muốn dẹp nó đi liền à. Thì cái đó là do cái chủ quan của mình Cái còn đó Pháp thì nó vẫn vận hình đúng cái nguyên lý của nó Chỉ cái khi nào mà tâm mình mà bình bình lặng tâm mình mà gọc lặng trong sáng Thì lúc đó mình mới phát ảnh được Cũng thực tất cả các pháp Người ta ví dụ như là cái mặt hồ Mặt hồ tĩnh lặng Khi mà cái mặt hồ mà nó hoàn toàn tĩnh lặng Thì mình sẽ Mình chụp hình á Ví dụ như mình chụp hình chẳng hạn, mình chụp hình một cái là mình thấy trên trời sau là dưới nhẹ tức là nó phát ánh hoàn toàn trung thực. Nhưng mà chỉ cần á đừng có nói là sống thần trong đổi gì, mà chỉ cần là sống nội sống lên một chút xíu thôi, là lúc đó mình sẽ không còn thấy cái cạnh. Hiện ra trong khi cái, cái, cái mặt khổ đó được. Phải không? Khi mà có sống một thôi, gió thổi tới mà sống một cái cái là mình hết thấy cái gì hết trơn á. À, cái tâm mình cũng vậy khi tâm thanh tịnh đó thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh thì đúng rồi chứ nữa bởi vì khi cái mặt hồ mà nó thanh tịnh thì nó phản ánh tất cả mọi thứ đúng như chân như thật không có sai chút nào hết cơ <cười> nhưng mà bây giờ ví dụ như mình soi gương mà giả sử như cái tấm gương đó nó nó nó, nó bị uh, rung hoặc là nó lên gần đường sóng lên cái thì mặt mình méo lên. ha Mà cái tấm gương đó mình hoàn toàn phẳng lặng trong sáng thì nó phản ánh rất là chính xác trung thực. À. Vậy thì tất cả cái sự tu tập của mình hết mà Đức Phật ngài dạy đó không phải là để rèn luyện đạt được bất kỳ một điều gì. Mà ngược lại chính là xả ly tất cả những cái nhận thức và hành vi sai lầm đi. Thì mình sẽ tựa về lại với cái đúng tốt Cái hoàn hảo đã có sẵn Có một điều là thế này Thầy thường hay nói một cái, cái cái cái câu này là Phật với chúng sanh Là hoàn toàn bình đẳng giống nhau Không có ai hơn ai cái gì cả Mình cứ tưởng rằng là mình Bây giờ mình cũng có gì cho nên Mình ráng mình tu làm sao mà để cho Thành Phật đó là nó sẽ có nhiều thứ hơn. Tức là con người mình là cứ cứ muốn là nó có nhiều hơn. Cho nên mình bây giờ mình không có gì cả, sao không? bây giờ mình muốn sao thành Phật để cho mình có được được nhiều cái thứ hơn nhé. Nào là thần thông, quả đẳng nào là gì gì đó. Nhưng mà không phải. Thật ra mình với là mình với Đức Phật là hoàn toàn bình đẳng giống nhau. Không có ai hơn ai bất kỳ một điều gì cả. Chỉ có khác một điều duy nhất đó là đức Phật, nhận thức và hành vi của đức Phật là hoàn toàn chính xác đối với cái đối với sự thật đối với chân lý đó, đối với cái mà ngài có sẵn. Còn mình á thì mình cũng có có sẵn y với ngài. Bây giờ ngài có cái gì là mình cũng đều có sẵn cả, nhưng mình đâu không biết. Mình không biết, cho nên mình không biết sử dụng làm sao mình sử dụng tấm bể tấm bả hư hết. Chứ không phải là mình không có. Bây giờ mình chỉ cần. Buông tất cả những cái sai xấu đi Những cái nhận thức sai lầm và hành vi xấu xa Buông đi Cho nên Đức Phật này nói là Giáo Pháp của Như Lai chỉ có nhất hướng Đó là xả ly ly tham đoàn gì Thì an tình An tình tức là, là trở về với cái Cái cái đã sẵn có Mà an tình thì lúc đó tránh trí giác ngộ Niết Bàn Cho nên Niết Bàn là là cái có sẵn. Bây giờ mình chỉ cần tâm trợ về tâm an tịnh, trong sáng thì tất cả nhất bàn đều hiện ra. Nhưng mà tâm mình tham sân thế cái, tôi nói là người buồn thì cần có vui đâu bao giờ. Cho nên á, khi tâm mình sân thấy cái gì cũng bực tức hết đấy. Ông thầy giáo, ông ấy dằn ông dằn vờ cái ông lên trên lớp với ông dạy, ông cũng cũng dài với một cái tâm rất là bực tức và ông ông cứ lao trò hoài <cười> là tại vì tâm ông đang sân đó nhưng mà khi tâm khi tâm ông không có sân á khi tâm ông không có sân á thì, thì tự nhiên là ông thấy cái gì cũng là đều là đều là thân thiện mát mẻ đó cái đó thì, thì, thì, thì do do tâm mình đó, cho nên người ta nói nhất thiết vì tâm tạng này vậy cũng phải nết thiết như tâm tào là cái gì mình tâm mình cũng tạo ra mà nết thiết như tâm tào chính là do cái nhận thức và hành vi của mình như thế nào thì mình gán cho cái cái pháp đó như vậy à, do đó mà mà mà tạo nên sai lòng tạo nên sai lòng vậy thì thế này pháp vốn là hoàn hảo nhưng mà mỗi người cần phải thấy rõ được, đánh tướng thể dùng của pháp. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, gạo. Bây giờ nói nói, nói là gạo thôi, gạo là hoàn hảo. Nhưng mà bây giờ quan trọng là cái người có biết nấu ăn hay không á. Thế bây giờ gạo là hoàn hảo nhưng mà bây giờ cái người đó không biết nấu ăn cho nên đem gạo ra nấu thì nó thành nhà ô nó thành là, là sống nó nó thành ướt gì đó lỗ đô thứ cho nên đó đó là do cái, cái người đó không nhận thức ra được cái tấn tướng thể dùng của gạo còn nếu là người đó biết sử dụng gạo một cách đúng đắn thì sẽ là có cái món ăn ngọt thế thì tất cả các pháp trên thế gian này đều là như vậy. Tại sao một ông thầy thuốc chỉ cần mình đau bụng mấy cái gì đó cái là ông nói ở ra, rồi ra lấy cái lá ôi nhẹ nhàng đi, đơn, đơn giản vậy thôi. Mà mình không biết á là mình chịu chết thôi chứ còn ngay cả bây giờ đừng có nói đừng quên nói là cây cối mà mà thuốc á bây giờ thuốc để cả đống đó mà mình không biết là thuốc nào là thuốc gì mà ngay cả mình biết đó là thuốc đau bụng đấy nữa mà mình uống sai cái dose thì cũng là cũng được cũng được bao vì vậy cho nên đó do là mình do nhận thức của mình có đúng với sự thật hay không nếu nhận thức mình đúng với sự thật thì tự nhiên mình sẽ ứng xử tốt còn nếu mà mình nhận thức không đúng với sự thật thì thì mình sẽ uh, ứng xử sai hành động sai và khi mà mình đã nhận thức sai hành động sai đó, thì đưa đến chắc chắn là đưa đến phiền ẩn khổ đau đơn giản là vậy thôi cho nên đó là à, tại sao đức phật ngài lại dạy mình phải tinh tấn cái niệm kinh giác tinh tấn tức là mình phải nghiêm túc phải chân thành để sống tròn vẹn từng khoảnh khắc của đời sống sống tròn vẹn tịnh thức trong từng khoảnh khắc của đời sống để mới phát hiện ra được sự thật. Còn mình á là bỏ đi không báo biết bao nhiêu sự thật để đi tìm cái ảo. Đa phần á là mình sống như vậy. Đôi lúc mình cũng thấy được cái hạnh phúc nó chính mình, cho nên mình mới là cần hạnh phúc ở nơi một người này người kia là cái này cái nọ. Là do mình không thấy ra được hạnh phúc trong chính mình. Còn khi mà mình thấy ra được hạnh phúc trong chính mình á thì lúc đó mình mình mới có thể chia sẻ hạnh phúc với tất cả mọi người. Ngược lại nếu mình không thấy hạnh phúc nơi mình á thì mình cần hạnh phúc đó ở nơi người này người kia ở nơi vật này vật nọ. Những khi mà mình thực sự ở trong mình mà thực sự hạnh phúc á thì mình không nhận không cần bất kỳ điều gì ở bên ngoài mà mình còn lại bán cái hạnh phúc đó ra cho bên ngoài nữa là khác. Đó. Vì vậy cho nên đó là ở trong mình có một cái kho tàng rất quý giá. Đầy đủ tất cả các pháp như Đức Phật có. Nhưng Đức Phật thì ngài đã là giác ngộ tức là ngài đã thấy ra được tánh tướng thể dùng của tất cả các pháp đó. Cho nên người ta có một cái câu nói là thì thì pháp trùng pháp vi, tức Phật thường hiện tiền. Có nghĩa là thấy pháp nào đúng với pháp đó. Thì tức là cái Phật. Phật là người thấy chánh đặng chánh giác đó, chánh đặng chánh giác tức là thấy tất cả các pháp đúng với với cái sự thật của nó, cho nên gọi là chánh đặng giác hay là nhất thiết trí. Còn thông mình á, lẫn mình cũng thấy tất cả mọi sự mọi vật nhưng mình không biết, không biết cho nên mình sử dụng sai. Giống như hồi nãy thầy lấy ví dụ đơn giản là gạo mà mình không biết Thì mình cũng vẫn không nấu cơm ngon được. Còn nếu mình biết rõ thì tự nhiên mình sẽ nấu cơm. Muốn nấu cháo thì thành cháo, muốn nấu cơm thì thành cơm, muốn nấu cái gì nó cũng được được hết trơn. Là là do mình thấy rõ được cái tấn tướng thể dùng của tất cả các Pháp. coi cái đồng hồ ở đâu hôm bấy giờ hả? À, đồng hồ có đúng không? 10h40, dạ, 10h40. À, đúng hả? Tiệp được là dân 40h.